Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tới năm chặt lấy cổ thách của Phương lầm dầm đọc gì đó Phương nghe không rõ Tức thì bàn tịch của cậu từ từ lỏng ra để bớt cái túi đỏ xuống chiếu Sư nhạt ngay lấy nó Rồi sư nhìn Phương đặt tay lên vai của cậu sau đó lặng lẽ lắc đầu Phương ngồi im cậu không hiểu chuyện gì chẳng biết nói gì cả Cậu cũng có cảm giác là hiện giờ không nên nói gì nữa Bây giờ sư ghét thờ dài kể cho Phương nghe câu chuyện. Cô bé đó bà ba nãy tên là Vi, bị nhiễm một chứng bệnh lạ mà cứ nằm xuống là đau đầu. Khi ngồi dậy thì không sao, cho nên chỉ khi quá mệt mỏi cô gái mới dám nằm ngủ tiếp đi. Tình trạng đó cứ kéo dài cả năm nay, gia đình rất có điều kiện, đã đưa đi chữa chảy khắp nơi, tốn kém nhiều tiền mà không khỏi. Các thầy đều nghi cô ấy bị một phong mai nhập vào, nhưng tạm thời chưa chứa ngay được. Cho nên quý thầy dạy cho cô bài hát bát nhã ba la mật lại cho cô thêm một chuỗi tràng để được các thầy tụng kinh làm phép vào đó, để khi quá đau đầu thì cô dùng nó để niệm hộ chỉ. Đêm qua thầy mộng thấy báo hôm nay, có bồ tát tới cho nên đã mời mẹ con cô đó đến đây. Nếu mà mộng đúng thì khi bồ tát hiền thị có thể đương vào ánh sắc nhiệm màu của người mà trục được vong ra khỏi. Con nói rằng con đã nhìn thấy lúc bồ tát hiển thị, ngay khi cô gái kia vừa ngất đi, thì thầy dự đoán rằng có lẽ cô bé vì đó cũng đã may mắn tình cờ được ngài hiển thị. Phương liền hỏi, vậy thì vòng đó có được dài rồi sao? Sư liền đáp, thầy không có chắc chắn nhưng mà thầy đang nghi có điều gì khác không có lợi cho con. Phương liền hỏi, thầy nghĩ chuyện gì ạ? Có một khả năng nhỏ vòng đó ngay khi bị trụng ra để tránh oai lực của Bồ Tát Nó buộc phải nương vào đâu đó Nếu không thì hồn của nó sẽ lạc mất Hoặc là bị trư Phật trong chùa phong ấn ngay lập tức Phương giật mình kinh hãi kêu lên một tiếng Phương cảm thấy ớt lạnh chạy dọc xuống lưng Lẽ nào lúc đó Phương nhớ lại thấy mình đứng bên cạnh Có lẽ nào nó đã nhập vào cậu thế chỗ cho cô gái kia Sự thấy Phương hoàng hoàng hoàng hốt thì lựa lời mà an ủi Cũng chưa thể kết luận được. Phương liền nói ngay. Chắc đúng mất rồi thầy ơi. Thưa thầy là lúc nãy ở cổng chùa con đã định giật lấy chàng hạt của thầy. Rút ra từ tay của bạn gái kia. Còn không thể kiểm soát được có một giọng... Phương định kể với thầy về giọng nói đó nhưng mà đột nhiên á khẩu. Đỏ của cậu lùng bùng không nói ra tiếng. Thầy đại chí hình như là cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Thầy vội nắm đi tay của Phương rồi nói. Đừng có sợ con, trong bàn mẫu có các thánh mẫu che chở, con đừng có sợ gì cả. Nào con, muốn lấy cái này phải không? Thầy từ từ rút từ trong túi ra chẳng hạt đó rồi dưa lên trước mặt của Phương. Bất ngờ cái giọng nói ma quái thanh âm chua chắt kia lại vang lên. Giật lấy. Phương như điếng người chết lặng, đây là lần thứ ba cậu nghe thấy giọng nói đó. Nhưng mà lần này cảm giác hãi hùng lan tỏa khắp toàn thân vì cậu biết rằng giọng nói mà cậu vừa nghe thấy không phải là tưởng tượng ra, không phải là của một con người. Không phải của một con người thật là nơi đất thiêng vòng dám lộ bản tính, nghe tiếng quỷ hồn lên 9 tầng mây. Phương trồm về phía của thầy giật lấy chuỗi chẳng hạt, nhưng mà khi vừa chạm tay vào nó thì cậu cảm giác điên đảo Đau đầu như búa bổ lan toàn khắp đỉnh đầu Bao trộm lên cả đầu Vạn vân trời đất như quay cuồng Bầu trời bỗng tối sầm lại Trên tay của Phương run lầy bầy Cậu ngã vật ra chiếu Không nhìn thấy gì cả Không cảm thấy được điều gì nữa Tay của Phương nghe lùng bùng Những thứ âm thanh kỳ quái không rõ tiếng Cậu nhắm nghiền mắt lại Hai tay bưng lấy đầu trong đau đớn Cậu nghiến chặt răng Cậu nằm co quắp xuống dưới nền chiếu Thở hồn hền Toàn thân lạnh buốt đến thấu cả tim gan. Thầy đại trí nắm lấy tay của Phương, miệng của thầy lầm dầm đọc những câu chú kỳ lạ bằng tiếng phản. Rồi tay của cậu nghe được một thứ âm thanh trầm đặc, nói rất nhanh. Đó là giọng của sư, thầy gia sư đang thuyết cho vong ma nhập vào Phương nghe. Lời thuyết đó như sau. Thầy với nhãn ngươi không thủ không quen biết, hình tướng của ngươi thế nào thầy cũng không cảm biết được nhưng trước khi định hại người thì nghe thầy thuyết rồi tự ý mà quyết định, thì không biết nhà người là ai, là nhân hay là phi nhân, nếu là nhân thì là nam hay nữ, trẻ hay giả. nếu là phi thân thì là thần hay quỷ, yêu tinh hay là vong linh, đến từ miền sơn khê hay là sông nước, lưu lạc vẩn nơi trong ba ngàn thế giới, Để đầu tới và định đi về đâu? Còn thương dữ ai hay là còn o? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net